Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh tóc truyện hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 47 của bộ truyện Đời làm vợ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được đăng tải thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video cũng như để lại bình luận nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 47 của bộ truyện Đời làm vợ. Chen Phi chính là nơi này, nhanh lên, qua đây. Cát Xuyến la lớn, vẫy vẫy tay về phía cô. Bạn nên sửa cái tính hấp tấp, hấp tấp của mình đi. Cũng là mẹ rồi, còn lanh chanh. Lương chân chân đi tới, khuyên cô mấy câu. Trời ơi, mình đây được xem là mãi mãi giữ được sự ngây thơ chất phác. Cát Xuyến rất tự hào, hất cầm lên. Sặc, cắt ra. Bạn mãi mãi mười tám tuổi. Lương chân chân cười treo gẹo. Mình thực sự hy vọng có chuyện này. Như vậy mình liền có thanh xuân vĩnh viễn. Hai tay cắt xuyến áp vào mặt Làm bộ dáng hoa si hình Sai rồi Vậy hẳn gọi là yêu quái Tựa như trong tiểu thuyết phương Tây Miêu tả vampire Thành xuân vĩnh viễn bị cố định chắc chắn rồi Lương chân chân rất nghiêm túc Tìm từ cải chính cô Cắt xuyến lườm cô một cái Làm bộ muốn đánh cô Cô gái à có phải muốn bị đánh hay không Không cho phép sử dụng bạo lực Không cho phép dễ hư con trai nhà bạn Lương chân chân vội vàng ngăn cản cô hừ hmm. hai tay của cát xuyến chống nạnh, hít thở sâu. Bây giờ cô là phụ nữ co thai, thật là bị hạn chế nhiều chuyện. Hai người náo loạn một lúc lâu, chậm rãi đi dọc theo dưới bóng cây dương liễu ven bờ sông, nhớ lại từng ly từng tí đời sống đại học. Về tới đây, mình nghĩ tới chuyện ba chúng ta cùng đi học, ăn cơm, vui đùa. Mỗi một bông hoa, cỏ cây đều là những ký ức đẹp nhất. Vẫn còn nhớ vào năm nhất ấy, mình và Giai Nhi tuyên bố muốn làm hộ hoa sứ giả cho bạn, giúp bạn chặn những người theo đuổi. Lúc đó bạn có rất nhiều thư tình, còn có hoa hồng. Cát Xuyến thở dài nói, nào có, người theo đuổi hai bạn cũng không ít, có điều bạn đã là hoa có chủ, còn dắt tay đỗ chi hàng đi dạo trong trường học. Dù vậy, bạn vẫn có người trung thành theo đuổi đấy thôi. Còn nói một câu, chỉ cần một ngày bạn chưa gả, anh ta còn có cơ hội cưới bạn về nhà. Lương chân chân mỉm cười, nhớ lại nói, Hà hà, nói như vậy, năm đó giá thị trường của tớ vẫn rất tốt, không thiếu người theo đuổi. Mà sao lúc ban đầu mình lại cố chấp như vậy đây? Không phải là đỗ chi hàng thì không lấy chồng, còn không biết lựa chọn thật tốt, tuyển người ưu tú. Cát xuyến nhíu lông mày, có chút hối hận. Lương Trần Trần liếc cô một cái. Đã đăng ký kết hôn, con cái cũng đã có, bạn còn muốn đổi ý hay sao? Còn tuyển người ưu tú, bạn cho rằng đây là đang tuyển heo à? Cát xuyến đang mở nắp uống nước, nghe được một lời của cô, rất không có hình tượng phun ra, ho đến mặt đỏ. Mình là phụ nữ đã lập gia đình rồi, còn không cho phép mình ước mơ cuộc sống tốt đẹp. Lương Trần Trần bị cô chọc cười, cười đến mắt sắp cũng híp lại rồi. Trong lúc hai người đang nói cười, đột nhiên có người hô một tiếng, chị Lương ở sau lưng, hai cô không khỏi quay đầu lại nhìn. Một cô gái mặc áo khoác nhỏ màu cam, quần cụt, giày cao gót ôm quyển sách đi tới tuyết nghiên lương chân chân có chút không dám tin vào hai mắt của mình không phải là cô gái nhiệt tình lần trước cô gặp ở trong trấn nhỏ tại thụy sĩ sao sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này thật tốt quá chị lương còn nhận ra em kiều tuyết nghiên vui vẻ đi tới kéo tay của cô trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn em học ở đây sao lương chân chân nhìn thêm mấy quyển sách mượn từ thư viện trên tay cô ôm Đúng vậy, em là du học sinh ở Đại học F, khoảng 2 năm, vừa lúc em tốt nghiệp. Kiều Tuyết Nghiên cười đến dạng dỡ. Vậy chúng ta thật đúng là có duyên. Lương Trần Trần cảm khái nói tự đáy lòng. Lúc ấy mình cũng không có nói cho cô ấy biết mình là người ở đâu. Không ngờ tới lại trùng hợp gặp nhau ở Đại học F. Chuyện trên đời thật đúng là không thể đoán trước bạn sẽ gặp ai, chỉ có ông trời biết. Kiều Tuyết Nghiên liên tục gật đầu không ngừng, hai mắt lóng lánh ánh sáng giả hoạt. Thật ra thì mẹ em cũng là người ở thành phố C, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất, em chọn đại học S. Lần này mẹ về chung với em, mẹ nói nhiều năm chưa từng trở về rồi, vừa đúng lúc về thăm nhà một chút. Lương chân chân bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra em cũng được tính là người địa phương, từ nhỏ đến lớn chị sống ở đây, em muốn đi nơi nào chơi, liền gọi điện thoại cho chị, chị có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Có thật không, chị Lương, thật cảm ơn chị. Kiều Tuyết Nghiên vui mừng. Khụ, tôi là không khí sao? Đứng ở một bên bị lạnh nhạt, Cát Xuyến khó chịu, nữ sinh nhiệt tình này từ đâu ra vậy? Mở miệng một tiếng chị Lương, nghe thật thân thiết, nhưng nhìn hai người chỉ mới quen không lâu. Lương chân chân kéo tay Cát Xuyến giới thiệu với Kiều Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên, đây là Cát Xuyến, bạn tốt kiêm đồng đảng của chị, biệt danh là Cát Gia. Kiều Tuyết Nghiên hào hứng bừng bừng nhìn cô, rất thân thiện, tự giới thiệu mình. Em tên là Kiều Tuyết Nghiên, rất hân hạnh được biết chị. Sao hai người quen nhau thế? Trong lòng Cát Xuyến có nghi vấn. Chính là lần trước mình và Hà Tư đi du lịch tuần trăng mật, quen biết nhau ở trong một cây trấn nhỏ tại Thụy Sĩ. Tuyết Nghiên là người gốc hoa, cha mẹ định cư ở nước ngoài. Từ nhỏ em ấy lớn lên ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên em ấy trở về nước. Lương Chân Chân giải thích sơ một lần. Chợt chợt, hai người thật đúng là rất có duyên nha. Cát xuyến liên tục chép miệng. Ừ, em cũng cảm thấy vậy. Chị Lương, thật ra thì hôm nay là lần thứ hai em nhìn thấy chị. Hả? Em còn gặp qua chị khi nào? Tại sao không có gọi chị? Lương Trân Trân rất kinh ngạc. Hai ngày trước, em và mẹ vừa tới nơi này, ở trước cửa trung tâm nhìn thấy chị và đằng đại ca lên xe. Lúc ấy chỉ thấy bóng lưng của hai người, còn không dám hoàn toàn xác nhận. Kiều Tuyết Nghiên cười hì hì nói. Chẳng lẽ đây chính là nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ? Cát xuyến xen vào một câu. Sau khi ba người biết nhau, liền đi dọc theo con đường nhỏ lát đá cuội tàn gỗ. Sau khi kiểu tuyết nghiên biết hai cô mang thai, hưng phấn đến không chịu được, còn nói về sau phải thường xuyên tìm các cô chơi, chứng kiến các đứa bé lớn lên. Tốt, luôn luôn hoan nghênh, hai phụ nữ mang thai này vừa đúng rảnh đến sợ. Tính tình của Cát xuyến cởi mở, rất dễ dàng hòa mình với người khác. Nếu mẹ biết hôm nay em gặp lại chị Lương, khẳng định sẽ rất vui mừng, còn biết thêm một người bạn. Kiểu tuyết nghiên hoàn toàn đắm chìm trong sự vui vẻ. Chỉ tiếc cô dự liệu sai lầm rồi. Sau khi mẹ của cô biết, không những không vui, ngược lại rất sầu lo, nhưng lại không thể nói cho cô biết chân tướng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có lý do gì để ngăn cản cô đi tìm Lương chân chân chơi. Chỉ có thể nói cho cô biết, phụ nữ có thai cần tĩnh dưỡng không thể thường đi ra ngoài. Như vậy không tốt đối với bảo bảo. Còn nói một đống cách đối nhân xử thế của người Trung Quốc với cô. Ngoài mặt tuy đồng ý rất sảng khoái, nhưng trong lòng chưa chắc là muốn như vậy. Cho nên có thể là lương chân chân không từ chối được sự nhiệt tình của cô, mới nói chút lời trái lương tâm. Thật ra thì đáy lòng không có hy vọng cô thường đi tìm cô ấy như vậy. Lại nói người ta đã kết hôn rồi, đương nhiên đã có gia đình và bạn bè quan tâm. Cô đột ngột nhảy vào là không tốt. Kiều Tuyết Nghiên rất mê mang, Nhưng cô cảm thấy chắc chắn mẹ sẽ không lừa cô, liền đồng ý với mẹ cố gắng ít đi tìm lương chân chân. Cho đến sau này cô mới biết, người mẹ luôn luôn thiện lương đã lừa cô. Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc trên tầng 68 tại tập đoàn Đế Hảo Tư, đằng Cận Tư đang gọi một cú điện thoại. Chuyện làm thế nào rồi? Thưa tổng giám đốc, trước mắt tất cả tiến triển thuận lợi chỉ còn nơi trốn, còn cần ngài tự mình đi đàm phán. Tôi biết rồi còn lại đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Đã cho người đi xung quanh thăm dò, nhiều nhất 3 ngày có thể hoàn thiện. Được, chuyện này cậu phụ trách theo, cần phải bảo đảm không xảy ra sơ sót nào. Tổng giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn. ừm. Đằng cận tư gật đầu một cái, cúp điện thoại xong, nhìn lịch trình, hai ngày nữa anh còn phải đi một chuyến đến nước Anh, mà chuyện vẫn không thể nói cho nay con biết, anh đồng ý cho cô một bất ngờ. Cho nên hôn lễ phải âm thầm tiến hành. Trên đường từ đại học F trở về, trong lòng Lương Chân Chân vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đột nhiên hai mẹ con Kiều Tuyết Nghiên trở về nước là vì cái gì? Thật ra thì từ đáy lòng cô rất thích cô gái nhỏ này, nhiệt tình lại hoạt bát, giàu sức cuốn hút, nhưng vừa nghĩ tới mẹ của em ấy đã từng vứt bỏ A Tư tàn nhẫn như vậy mà bà lại sống hạnh phúc như vậy. Rõ ràng hai người đối lập như thế, Làm cho cô rất không thoải mái Cô không phải là người giận cá chém thớt Cũng biết tất cả đều không liên quan đến kiểu tuyết nghiên Người ta vui vẻ chạy tới Chào hỏi như vậy Mở miệng một tiếng chị Lương Sao cô từ chối được Chứ đừng nói gì tới chuyện bày ra về mặt căm giận Em ấy vô tội Chỉ sợ cũng không biết mẹ của mình Còn có một quá khứ như vậy Huống chi mọi người khó được gặp nhau lần nữa Nếu cô biểu hiện không quá thân cận Ngược lại không tốt sẽ làm em ấy sinh lòng nghi ngờ, cũng dễ dàng kinh động mẹ của em ấy. Trước khi tất cả chưa rõ ràng, cô không thể phá vỡ sự cân bằng này. Mặc kệ bọn họ trở về có mục đích gì, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể yên lặng, theo dõi biến hóa. Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nên gạt A Tư trước. Thật vất vả, anh mới bình tĩnh lại. Nếu như biết mẹ của anh trở về nước, đoán chừng lại khó chịu, thậm chí có thể sinh ra chút hy vọng. Dù sao, Không có đứa con nào không nhớ nhung cha mẹ ruột của mình. Mặc dù ngoài miệng A Tư không nói, nhưng trong lòng anh, Thủy Trung, có một cái nút thắt. Ngộ nhỡ, lòng anh tràn đầy ước mơ mà người ta bên kia lại không có phần tâm tư này. Đây chẳng phải là một chuyện không vui sao? Cần gì chứ? Nhưng nếu ngày nào đó đột nhiên A Tư gặp được mẹ hoặc Kiều Tuyết Nghiên ở trên đường, đoán chừng sẽ bị kích thích lớn hơn. Nên làm thế nào đây? Cô rất phiền não, không biết mình nên nói hay không nên nói nói hay không nói cũng không được buổi tối lúc ăn cơm cô còn đang suy nghĩ đến chuyện này một bộ dáng vẻ mặt ủ mày ê hơn nữa nôn ngén sắc mặt cô vô cùng không tốt thoi thóp tựa vào trên ghế salon vừa xem tivi vừa ăn nho đặng cận thư đi tới ngồi xuống bên cạnh cô nai con sắc mặt của em rất tệ muốn ăn chút gì không lương chân chân lắc đầu một cái Bây giờ cô không có chút khẩu vị nào cả Vừa nghe tới tên thức ăn Đã cảm thấy không chịu nổi Rất buồn nôn hơn. hơn nữa trong lòng có chuyện Không ăn vào thứ gì Không ăn như vậy thì làm sao em chịu được Đằng cận tư đau lòng nói Là em bé trong bụng không muốn ăn Em cũng không có cách nào Lương chân chân mím miệng Nhìn về phía ông xã Chắc trong đây không phải là thằng nhóc nghịch ngợm đấy chứ Bé như vậy đã biết giày vò mẹ của mình Chờ sau này nó ra đời anh nhất định sẽ dạy dỗ nó đằng cận tư cau mày không được anh mà đánh nó em sẽ đau lòng mười tháng mang thai rất vất vả lương chân chân bắt đầu bên con trai rồi được được cái gì cũng theo em tốt nhất là con gái ánh mắt của đằng cận tư dịu dàng bàn tay phủ ở trên bụng của bà xã cảm nhận một sinh mệnh nhỏ ở bên trong bác sĩ đinh nói phải chờ khoảng năm tháng nữa mới xuất hiện máy thai ừ bà xã Ngày mai anh phải đi đến nước Anh một chuyến, nhiều lắm là một ngày sẽ trở về. Em phải chăm sóc mình thật tốt, muốn ăn cái gì cứ nói với bà nội nhé. Đằng Cận Thư thân thiết dặn dò. Em biết rồi, trong khoảng thời gian này em thật sự không có khẩu vị gì hết. Khẳng định sau khi con bảo bối của anh ra đời rất kiêng ăn, cái gì cũng không ăn cho mà xem. Lương chân chân vùi ở trong ngực anh, bĩu môi. Không có việc gì, đợi sau khi nó ra đời sẽ từ từ dạy nó. Tâm trạng của đằng cận tư rất vui vẻ. Hừ, thiên vị, là con trai thì anh dạy dỗ, là con gái thì anh từ từ dạy. Nếu như là một nam, một nữ thì càng tốt hơn. Đằng lão phu nhân cười ha hả đi tới. Đằng cận tư hơi trầm ngâm, rất đồng ý với lời nói của bà nội. Cũng đúng. Đáng ghét. Lương chân chân nũng nịu nhéo cánh tay của anh một cái. Thật ra thì trong lòng cô cũng rất thích Long Phượng Thai, nhưng chắc tỷ lệ rất nhỏ. Nếu như cô may mắn thì tốt, lập tức sinh hai đứa. Chỉ qua một thời gian ngắn, cô đã ném chuyện lúc chiều gặp Kiều Tuyết Nghiên ở Đại học F ra sau gáy rồi. Trước tạm thời cứ như vậy đi, có lẽ có thể tìm ra biện pháp giải quyết tốt hơn cũng không chừng. Buổi chiều ngày hôm sau đó, cô và Cát Xuyến hẹn nhau đến bệnh viện khám thai. Vốn phải có ông xã đi theo, nhưng ông xã của hai người đều đi công tác. Một người đến nước Anh, một người đến Hồng Kông. Thật may là bùng của hai cô cũng không lớn, hành động cũng dễ dàng, hơn nữa có xe riêng đưa đón, cũng chẳng có gì không yên lòng. Dù vậy, đằng cận tư vẫn gọi điện thoại dặn đi dặn lại. Cắt xuyến ở một bên, nghe đến cả người cũng nổi da gà. đời sau khi hai người cúp điện thoại, treo nói. Không ngờ, đằng thiếu lãnh huyết lại nói lời ngon tiếng ngọt ở trước mặt bà xã như vậy. Giọng nói kia quả thật là dịu dàng. Chật, chật. A tư vốn rất tốt, đương nhiên là lương chân chân đứng về phía ông xã hả thật sao cắt xuyến âm dương quái khí nói vốn là vậy đừng nói mình không phải đỗ chi hàng nhà bạn cũng ở trước mặt bạn hiền giống như con mèo sao người đàn ông cường thế đến đâu ở trước mặt người con gái mình yêu cũng sẽ dịu dàng như nước được rồi được rồi người ta chỉ chọc bạn chơi thôi đỗ chi hàng nhà mình vẫn luôn rất dịu dàng nói lời tâm tình tuyệt đối không kém so với ông xã nhà bạn đâu cắt xuyến dương cầm cao lên. Nhìn bộ dáng đắc ý của bạn này. Đến lúc này, đến phiên Lương chân chân chế nhạo cô. Sau khi khám xong, tình trạng sức khỏe của hai người đều tốt. Hai đứa bé sinh trưởng đều rất khỏe mạnh. Lương chân chân nói tình huống nôn ngén của cô với bác sĩ. Bác sĩ nói không có việc gì, đây là phản ứng bình thường. Nhưng mỗi bữa ăn phải dáng ăn một chút, nếu không người lớn và đứa bé đều sẽ không chịu nổi cắt xuyến thì không có chuyện gì Có thể ăn có thể ngủ Rõ ràng tăng thêm 5 cân Cô rất buồn bực Nhưng có biện pháp gì đây Đi ra từ phòng khám Vừa đúng lúc lướt qua một người siêu mập Còn mập hơn hai người bọn họ cộng lại Cái bụng kia lớn khác thường Thoạt nhìn rất kinh khủng Trời ạ Sau này mình sẽ không mập thành như vậy chứ Đợi đi xa cắt xuyến mới nhỏ giọng nói với Lương chân chân Sặc Bạn suy nghĩ linh tinh cái gì vậy người ta mập như vậy là vì trước khi mang thai đã mập hơn nữa trong bụng của cô ấy khẳng định không chỉ một đứa lớn đến thái quá rồi hương chân chân nhỏ giọng an ủi cát xuyến a di đà phật cát xuyến làm biểu cảm mô phật đúng rồi ngày nào đó hai chúng ta đi chùa bái phật đi lần trước mình đã đi qua một lần với bà nội phong cảnh đặc biệt tốt rất thích hợp tu thân dưỡng tính lương chân chân nói được thôi mình lớn như vậy còn chưa đi qua chùa Cát Xuyến cười hì hì lên tiếng. Hai người đang nói cười đi ở trên hành lang, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc ngồi ở trên ghế dài. Cát Xuyến khều cánh tay của bạn tốt. Trân Phi, cô gái kia giống như đồng nghiệp Lâm Tịnh ở đài truyền hình của cậu. Dương Trân chân, chân vừa tới đài truyền hình không lâu, từng mời Lâm Tịnh và Hoắc Đình Hương ăn cơm. Lúc ấy Tiết Gai Ni và Cát Xuyến đều ở đó, cho nên Cát Xuyến có chút ấn tượng với Lâm Tịnh, bởi vì lúc ấy. Cô ấy cũng cảm thấy cô gái nhỏ này không tệ lắm. Cô ấy, tại sao lại ở đây? Ngương chân chân hơi nghi ngờ, nhìn bộ dáng của cô ấy rất suy yếu. Hơn nữa chỉ có một mình, ngã bệnh cũng không có người đi cùng cô ấy tới đây sao? Tống Tử Quân không phải là bạn trai của cô ấy sao? Cát xuyến nhún vai một cái, bày tỏ cô cũng không biết. Nếu không qua giúp cô ấy, mình thấy tình huống của cô ấy không được tốt. Tịnh tử, Bạn có khỏe không? Sưng hồ quen thuộc làm lâm tịnh giật thót mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trong mắt thoáng qua sự kinh hoàng. Đôi khi thấy rõ người tới là ai, thì môi mím lại rất chặt, chỉ cảm thấy cái thế giới này quá nhỏ. Rõ ràng, người không muốn gặp, lại gặp rất nhiều lần. Mình không sao. Giọng nói của cô nhàn nhạt, trên mặt tái nhợt, vẫn còn về nước mắt. Thật giống như bị bệnh nặng. Lương chân chân và cát xuyến đồng thời cau mày, Cô ngồi trước cửa khoa phụ sản, sắc mặt không tốt như vậy, chỉ có thể nói rõ một tình huống. Đó chính là mới vừa phá thai. Để mình đưa bạn về. Trong lòng Lương Trân Trân hiểu rõ ràng, người bình thường đều không hy vọng người quen bắt gặp loại chuyện như vậy. Nhưng đã gặp được, cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này là lúc cô ấy suy yếu nhất, cô vô cùng hiểu. Lâm Tịnh rất muốn nói không cần, nhưng quả thật cô cần trợ giúp. Từ phòng giải phẫu ra ngoài Hai chân của cô bắt đầu run lên Đi bộ cũng không yên Cả người lạnh lẽo Cô thử gọi điện thoại cho tử quân Nhưng bên trong chuyển đến giọng nữ máy móc Thật xin lỗi Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa Mong quý khách vui lòng gọi lại sau Trái tim của cô sắp vỡ tan rồi Không cầm được rơi nước mắt Cứ ngơ ngơ ngắc ngác Ngồi nửa rơi như vậy Cho đến khi nước mắt chảy khô Cô vẫn không có hơi sức đứng lên trở về Ngày hôm qua, khi cô biết mình mang thai thì tâm tình kích động không thôi. Vốn nghĩ tới buổi tối sẽ báo tin này cho tử quân. Kết quả, anh nhẫn tâm bảo cô phá thai. Thái độ của anh đến nay cô vẫn nhớ. Có một loại chán ghét cô không thể lý giải. Tại sao vậy chứ? Đứa bé trong bụng cô là của anh mà. Cho dù không thích đứa bé cũng không cần phải chán ghét chứ. Cho dù tối hôm qua cô cầu xin như thế nào, anh vẫn kiên trì muốn cô phá bỏ đứa bé. Nét mặt lạnh lùng, Làm cho trái tim cô băng giá Nhất thời cô cảm thấy Mấy ngày liên tục ôn tồn và triền miên Cũng chỉ là một giấc mộng Anh hoàn toàn không yêu mình Tất cả đều là giả Buổi sáng tỉnh lại Cô cho rằng tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng Lúc đang tự chấn an bản thân Thì nhận được một tin nhắn Nghe lời Hôm nay đừng đi làm Đi bệnh viện phá thai Anh đã chuyển tiền vào tài khoản của em Những lời này giống như băng đá Làm cô lạnh thấu tim gan. Cô không nhịn được, sun lên một hồi. Đưa tay sờ về phía bụng của mình. Nơi này có một sinh mạng nhỏ. Cô rất muốn sinh nó ra. Nhưng ba nó không cần nó. Cô chỉ có thể nhẫn tâm bỏ nó. Thật ra thì cô không muốn chút nào. Không muốn. Ở nhà một mình ngẩn người cả một buổi sáng. Cứ ôm đầu gối co rốt ở trên ghế sa lông như vậy. Duy trì một tư thế, không nhúc nhích. Cô rất muốn khóc. Nhưng lại không khóc nổi Cứ ngồi đó ngây ngốc như vậy Như một con búp bê không biết buồn đau Buổi chiều cô mới lấy can đảm Đến bệnh viện Giây phút nằm ở trên bàn mổ kia nước mắt của cô giống như thủy triều Chảy mãi không hết Không ai có thể giúp cô Không ai có thể hiểu rõ nỗi đau của cô Cô giống như con cá nằm trên thớt Mặc người chém giết Sau khi giải phẫu kết thúc Cô cảm thấy có đồ vật gì đó Bị kéo ra từ trong cơ thể cô Ngồi ở ghế dài trên hành lang, cô nhìn thấy rất nhiều cô gái đều đến chung với bạn trai, trong lòng đặc biệt hâm mộ. Vừa nghĩ tới Tống Tử Quân, khóe miệng nở nụ cười vô cùng khổ sở. Lúc này, cô không muốn gặp người quen nhất, chặt vật không chịu nổi như vậy. Chỉ cần là người tinh mắt cũng có thể đoán được cô tới bệnh viện làm gì. Cố tình người quen này còn là lương chân chân. Cô ấy hạnh phúc như vậy càng làm nổi bật sự đáng thương hèn mọn của mình. Lòng ghen tị của phụ nữ được khơi lên từ đây. Nghe nói cô ấy muốn giúp mình, rõ ràng rất muốn từ chối. Nhưng cô lấy cái gì để từ chối đây? Sáng vẻ của cô khẳng định không thể quay về. Tống Tử Quân càng không tới bệnh viện đón cô, cho nên cô chỉ có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của Lương chân chân. Ừ, cảm ơn. Sòng của cô nhỏ như ruồi mũi, trong lòng biết mình và Lương chân chân đã không thể trở về như trước rồi cách nói chuyện thoải mái sung sướng với nhau đã cách cô thật xa mới vài tháng người và vật đã không còn lương chân chân nhíu mày nhìn lâm tịnh cúi đầu ngồi ở trên ghế cô phát hiện chợt mình không hiểu rõ cô ấy không trách được a tư bảo cô đừng qua lại nhiều với cô ấy thì ra anh nhìn người luôn chính xác hơn mình đồng nghiệp từng trải qua mấy tháng với mình cô ấy đơn thuần hoạt bát như vậy hôm nay tất cả đều đã thay đổi Thì ra tính cách con người dễ thay đổi như vậy sao? Ban đầu là Hoác Đình Hương, bây giờ lại là Lâm Tịnh. Mặc dù cô ấy không giống như Hoác Đình Hương chửi bới mình ở sau lưng, chỉ có thái độ giống như không quen biết nhau. Cách ngàn ngọn núi, muốn đi lên phía trước một bước, cũng vô cùng khó khăn. Khát Xuyến cũng cảm thấy không khí đè nén này, rất muốn tìm đề tài gì đó để điều hòa không khí, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ ngăn cách mọi người của Lâm Tịnh, bất kỳ lời nói gì đến khóe miệng, cũng không thể nói ra ngoài thật mất hứng trong lòng cô thì thầm một tiếng một cô gái đang êm đẹp sao lại biến thành như vậy đây vì vậy dọc theo đường đi ba người họ trầm mặc không nói không khí bên trong xe rất nặng nề ngột ngạt đến dưới nhà lâm tịnh thuê lương chân chân nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thì chuẩn bị dìu cô lên nhưng bị cô từ chối không cần tự mình có thể về cảm ơn hai bạn đã đưa mình về Lương chân chân mấp máy môi rất muốn nói gì đó nhưng tất cả đều bị ngăn ở trong cổ họng làm cô không thể nói ra miệng Tịnh tử chúng ta vẫn là bạn bè phải không Lâm tịnh nghi ngờ không hiểu vì sao đột nhiên cô hỏi như vậy cô cũng rất muốn biết họ vẫn là bạn bè phải không cô vẫn xứng sao chân chân mình có chút không thoải mái đi lên nghỉ ngơi trước hôm nào tan gỗ tiếp cô không trả lời thẳng vấn đề của Lương chân chân Bởi vì cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Phải hay không, có quan trọng không? Ừ, bạn nghỉ ngơi cho tốt. Lương chân chân gật đầu một cái. Rõ ràng người ta không muốn trả lời vấn đề của cô. Dĩ nhiên cô sẽ không làm người khác khó chịu. Có một số việc vốn là nên thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu được. Trở lại trong xe, tâm trạng của cô như đưa đám. Giữa người với người, tại sao không thể đơn giản chút đây? Cần gì phải làm cho phức tạp như vậy? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, mỗi người đều có chuyện riêng của mình, cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không có biện pháp. Cát xuyến cầm tay của cô an ủi. Mình rất may mắn, bên cạnh còn có các bạn. Lương chân chân hơi cong khóe môi. Đúng vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô, jayni Cát Gia, vinh viễn đều là bạn tốt nhất. Không có bí mật, cùng nhau chia sẻ bất kỳ hạnh phúc hay đau khổ là những người bạn bè thân thiết nhất. Đó là đương nhiên, lúc ở trường học ba tụi mình được công nhận là tam giác vàng. Cả đời đi chung với nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Trên mặt cát xuyến, nở nụ cười xinh đẹp. Ừm, cả đời không xa rời nhau. Lương chân chân cười đến thật ấm áp. Cô tin tưởng ngay cả 10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua, ba người bọn họ vẫn có thể giống như ban đầu. Đây mới thực sự là bạn bè. Hai ta cuối năm đều cử hành hôn lễ. Nhất định là bạn ấy trốn không thoát đâu, cho dù như thế nào cũng phải khuyến khích trở về làm phù dâu. Bằng không sẽ giận bạn ấy cả đời. Cát Xuyến hung hãn nói. Đồng ý, hôn lễ của mình và bạn còn lễ mừng năm mới. Nếu bạn ấy dám không trở lại, chúng ta liền đến Ý đi tìm bạn ấy. Lương Trần Trần vội vàng bổ sung. Hai người sắp lại Huyên Thiên một hồi, đưa ra một phương án, chuẩn bị tối về chia nhau hành động. Trần Phi, bạn nói xem bạn muốn hôn lễ như thế nào. Cắt xuyến lại gần cười hì hì hỏi mình đã từng ảo tưởng qua hôn lễ lãng mạn trên tivi con gái mà khó tránh khỏi sẽ có loại hy vọng xa vời nhưng bây giờ mình thấy đơn giản là tốt rồi đã trải qua nhiều việc bề bộn như vậy còn có thể ở bên a tư có con mình đã rất thỏa mãn hôn lễ những thứ kia chẳng qua là hình thức mà thôi không phải là quan trọng nhất trong con người trong suốt của lương chân chân đầy ấm áp đúng vậy Trong lòng người con gái nào cũng ước mơ qua một hôn lễ lãng mạn. Cả đời chỉ có một lần như vậy, ai không muốn để lại một ký ức tốt đẹp ấy chứ. Sau này hồi tưởng lại, cũng sẽ hạnh phúc như thật. Thỏa mãn hạnh phúc, ha ha, mà mình cảm thấy chồng của bạn tuyệt đối sẽ không cho bạn một hôn lễ đơn giản đâu. Cát Xuyến cười đến Như Tên Trộm. Điều này cũng có thể đoán sao? Lương chân chân kinh ngạc, cô nhớ A Tư từng nói với cô sẽ cho cô một bất ngờ. Nhưng rốt cuộc là bất ngờ gì Cô cũng không biết Đương nhiên rồi Nếu không chúng ta đánh cuộc xem Nếu như mà mình thắng Bạn phải cho mình thẻ vip kim cương của khách sạn để hào tư Hơn nữa phải có giá trị khắp thế giới Giảm giá đến mức thấp nhất Trong mắt cát xuyến lóe ra ánh sáng Chuyện nhỏ Cách này thì có gì khó Mình bảo A Tư làm cho bạn Nếu như bạn thua thì sao Lương Trần Trần rất sảng khoái đồng ý hừ Mình không thể nào thua Cát Xuyến kêu ngạo dương cầm lên, một bộ dáng tràn đầy tự tin. Cắt ra, bạn chắc chắn như vậy sao? Đầu của lương chân chân đầy vạch đen. Mình phân tích có cơ sở, xem mức độ chồng bạn yêu bạn, nhất định anh ấy sẽ cho bạn một hôn lễ trọn đời khó quên. Hơn nữa, chồng bạn giàu như vậy, chật chật. Hai mắt của Cát Xuyến phát sáng. Lương chân chân nũng nịu nhéo cô. Vậy còn bạn, đỗ chi hàng nhà bạn cũng rất yêu bạn mà cương triều nâng niu bạn như bảo bối ha ha tụi mình đã bàn bạc qua lựa chọn hôn lễ truyền thống cha mẹ hai bên cũng đồng ý cử hành ở thanh đảo gương mặt của cát xuyến hạnh phúc cô hiểu mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình cô và đỗ chi hàng đến với nhau không hề gợn sóng cuộc sống gia đình hòa thuận cô đã rất thỏa mãn rồi chỉ cần cô hạnh phúc sao lại không được hôn lễ truyền thống Xem ra đỗ chi hàng nhà bạn cũng tốn không ít tâm tư. Cô gái nhỏ hạnh phúc. Lương Trần Trần cười ha hà. Cũng vậy, hy vọng Zaini cũng có thể giống như chúng ta, gặp được người trong đời. Ừ, vốn nghĩ rằng ba người chúng ta có thể cùng kết hôn. Xem ra Zaini là cuối cùng rồi. Thật tốt, sau này con chúng ta có thể ăn hiếp con nhà bạn ấy. Ha ha, nghĩ tới đã thấy rất tốt đẹp. Cát Xuyến cười ha hà nói sặc bạn nghĩ thật xa đấy. Lương Trần Trần bị cô làm cho buồn cười chết. Cái này gọi là suy nghĩ lâu dài, bình thường quá nhàm chán, phải tìm cho mình chút việc vui. Nước Anh Trong một hội sở đánh gôn mấy người đàn ông thân hình tuấn lãng cao lớn, tư thái ưu nhã đánh gôn A Tư, đã bàn xong với bà Tức Uy Nhĩ Tư rồi à? Cảnh niệm châu một thân quần áo thể thao màu trắng, khua gậy ra ngoài. ừ Kỳ hạn là một tuần cho nên từ bây giờ bắt đầu, làm phiền cậu giúp tôi trông chừng. Đằng cận tư cười nói. Yên tâm đi, chuyện này bọn mình sẽ lo liệu. Cảnh Niệm Châu vỗ ngực bảo đảm. Niệm Châu nó không sai, cậu đã xử lý xong chuyện lớn, còn lại chút chuyện nhỏ, đương nhiên bọn mình phải giúp ổn thỏa, yên tâm đi. Thư nhị hách, rất có dáng vẻ anh lớn. Thư đại ca, Niệm Châu, cảm ơn hai người đang cận tư thấy rất may mắn khi mình có anh em tốt như vậy. Khi anh cần trợ giúp, nhất định họ sẽ giúp đỡ. trật anh em trong nhà cần gì khách sáo như vậy? Kết hôn là chuyện lớn cả đời, không được qua loa. Thư nhị hách vỗ bờ vai của anh. Đúng vậy, cậu yên tâm trở về làm chú rể đi. Đến lúc đó tham gia hôn lễ với chị dâu nhỏ là được. Cảnh niệm châu nói. Ba người vui sướng đánh một ván gôn bởi vì đằng cận tư không có thời gian nên tạm biệt về trước trên đường chạy đến sân bay anh gọi điện thoại cho tam đệ nam hoa cẩn bao nhiêu ngày nữa áo cưới sẽ hoàn thành ba ngày nam hoa cẩn cắn răng cho một cái đáp án ba ngày quá lâu còn phải để nay con mặc thử hồi nhỡ không vừa thì làm thế nào đây đằng cận tư cau mày đại ca anh phải tin tưởng sự chuyên nghiệp của em em đã ghi tạc ba vòng của chị dâu nhỏ trong lòng Tuyệt đối không sai, hơn nữa tất cả áo cưới đều may thủ công, gấp quá sẽ không đạt được hiệu quả đáng có đâu. Nam Hoa Cần giải thích. Không cho phép cậu nhớ kỹ ba phòng của hai con ở trong lòng. Đằng cận thư rất nhạy cảm, bắt được từ then chốt. Trên chán Nam Hoa Cần nổi đầy gân xanh, trong lòng than thở. Đại ca, anh có thể nói tới trọng điểm không? Ban đầu đều là anh báo cho em biết, hơn nữa lần nào anh cũng bảo em thiết kế quần áo cho chị dâu nhỏ. Sao em có thể quên được chứ? Nam Hoa Cẩn rất uất ức. Đằng Cận Tư rất nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ một chút. Tam Đệ nói không sai, điều này cũng tại anh không tốt, nhưng vừa nghĩ tới ba vòng của bà xã mình bị khắc trong đầu người đàn ông khác, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, cho dù người nọ là Tam Đệ của anh. Nhưng mà nhìn từ một góc độ khác, Tam Đệ làm chuyên gia thiết kế thời trang, nhớ những thứ này cũng là hợp tình hợp lý. Cậu cố gắng nhanh chút Anh nói một câu ngắn gọn liền cúp điện thoại Chuẩn bị lên máy bay Bay trở về thành phố C Lúc về đến nhà đã là đêm khuya Người trên giường đang ngủ say Vẻ mặt thần thái Vĩnh viễn đều là một bộ dáng ngây thơ đáng yêu Anh không nhịn được Cong khóe môi lên Giúp cô dịch tốt góc chăn Giòn rén đi vào phòng tắm Tắm đơn giản Thay áo ngủ rồi chui vào trong chăn ấm áp Có thể là do bản tính Cho dù là đang ngủ Lương Trần Trần vẫn tự giác nhích lại gần người nào đó. Miệng lầu bầu mấy cái, tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng anh, đi ngủ ngon lành. Đằng cận tư thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nai con của anh thật đáng yêu, làm cho anh có dục vọng muốn đặt cô phía dưới hùng hăng cưng chiều. Nhưng giữa bọn họ còn có một đứa bé chưa ra đời, chưa đầy ba tháng. Không nên làm vận động trên giường. Ông xã đột nhiên lương chân chân đang ngủ say hô một tiếng ánh mắt của đàng cận tư dịu dàng nhìn về phía người trong ngực còn tưởng rằng cô tỉnh phát hiện kết quả chỉ là cô đang nói mớ vẻ mặt rất là hạnh phúc thỏa mãn bảo bối ngủ ngon anh cúi người hôn lên trán cô ôm cô ngủ sáng sớm ngày hôm sau mùa đông ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng ánh sáng màu vàng nhạt đan vào thành một mảnh loang lổ ánh sáng ở trên sàn gỗ Dịu dàng ấm áp Lương chân chân mơ màng muốn duỗi người Lại phát hiện mình giống như Bị giam cầm ở trong lồng ngực ấm áp Không thoát ra được Chợt mở mắt gương mặt quen thuộc hiện ra ở trước mặt cô Đã tỉnh rồi hả Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ Giọng nói của đằng cận tư hơi khàn khàn Mà đầy tử tính Sợi tóc rối loạn Có mấy sợi rơi trên trán, Cực kỳ hấp dẫn A tư anh trở về tới lúc nào Giọng nói của Lương Trân Trân rất hưng phấn Tối hôm qua không có ông xã ôm cô ngủ Thiếu chút nữa cô cũng mất ngủ Hơn 2 giờ sáng Đã xử lý xong công việc rồi sao? Ừ Vậy anh ngủ thêm một lát đi Mắt bị thâm đen rồi đứa bé đáng thương Lương Trân Trân đang cầm mặt của anh dày xéo Tâm trạng rất vui vẻ Đằng cận tư chỉ dịu dàng nhìn cô Mặc cho cô làm sằng làm bậy Ở trên mặt mình Cái đặc quyền này vẻn vẹn chỉ cho một mình cô có. Bà xã, em ngủ chung với anh. Cánh tay dài của anh bao lấy cô. Cô liền dựa vào trong lòng anh. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần. Hô hấp lượn lờ cuốn lấy nhau. Mập mờ kiểu diễm. Lương trên chân hôn lên mặt anh một cái. Ông xã ngoan. Mặc dù em rất muốn ngủ tiếp với anh. Nhưng con trong bụng không cho phép. Bác sĩ nói rồi, phụ nữ có thai nên ngủ sớm, dậy sớm ăn điểm tâm xong đi tản bộ như vậy mới có lợi cho thai nhi được bây giờ trong nhà chúng ta con đứng thứ nhất tất cả do nó quyết định đằng cận thư cười đến cưng chiều đó là đương nhiên rồi nó thứ nhất em thứ hai anh thứ ba trong đôi mắt to của lương chân chân lóe ra ánh sáng giảo hoạt sau đó rời giường mặc quần áo chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm nữ vương bệ hạ thần tuân chỉ Đằng cận tư vô cùng phối hợp nói tiếp Anh ngoan ngoãn như vậy Bản nữ vương liền cho phép anh ngủ Đến khi tự nhiên tỉnh lại lương chân chân bày ra sáng vẻ Có chút khí thế Một giấc ngủ này quả thật đằng cận tư Ngủ rất say liên tục mơ hai giấc mộng Một là con gái của anh ra đời Một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc Còn lại là về mẹ của anh Bỏ anh 30 năm Đột nhiên trở lại Anh giật mình thức dậy ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm trần nhà trong đầu là kinh ngạc và kinh ngạc trừ 2 năm bà rời đi anh thỉnh thoảng sẽ mơ thấy bà thoáng một cái đã qua 20 năm bây giờ mơ thấy bà lần nữa chẳng lẽ có điểm gì sao lắc đầu chút bỏ những lo lắng kia người phụ nữ kia đối với anh mà nói đã là người không quen biết không còn chút quan hệ nào với anh anh cũng không muốn gặp lại bà nữa sau khi ăn trưa xong lương chen chân cố ý chọn một bộ đồ công sở khoác một cái áo khoác ngoài theo ông xã đến công ty báo danh cô cũng không muốn chỉ hoãn thêm nữa khi đến trước cửa tập đoàn đế hào tư lương chen chân nhỏ giọng hỏi a tư có cần chú ý gì không em và anh đi vào chung có phải quá lộ liễu hay không không cần cũng không có gì em vốn là bà xã của anh chẳng lẽ còn phải che giấu đằng cận tư cười nhẹ ra tiếng Ừ, vậy cũng được. Thật ra thì cô nghĩ rằng nếu nhân viên trong công ty biết mối quan hệ của cô và Tổng giám Đốc vậy còn dễ dàng làm việc sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Thật ra thì mặc kệ bây giờ cô có đi vào chung với A Tư hay không mọi người cũng đã biết rõ quan hệ của cô và A Tư. Huống chi cô còn có thai chắc là A Tư sẽ không cho phép cô làm chuyện gì. Từ lúc hai người tay trong tay đi vào đại sảnh Một số người quay đầu nhìn rồi bàn luận xôn xao. Trời ạ, tổng giám đốc đang rắt tay cô gái nào vậy? Xem dáng vẻ thân mật của hai người đó, chẳng lẽ chính là vị hôn thê? Tôi cảm thấy đã gặp qua cô gái ấy ở đâu rồi, hình như không phải lần đầu tiên cô ấy tới đây. Hâm mộ, nghen tị quá, sao tổng giám đốc cao quý như thần lại thích cô gái bình thường như vậy đây? Thật quá hận mà. Lúc vào thang máy, lương chân chân kéo ống thay áo của đàng cận tư ông xã em cảm thấy mấy nhân viên nữ trong công ty của anh đều muốn dùng ánh mắt lăng trì em rồi đàng cận tư cau mày có nghiêm trọng như vậy không dĩ nhiên lòng ghen tị của phụ nữ rất mạnh hơn nữa người đàn ông hoàn mỹ anh tuấn giống như anh vậy đều là tiêu chuẩn cao to đẹp trai trong lòng phụ nữ ai không muốn may mắn trúng thưởng chứ giọng của lương chân chân có chút chua Vậy nay con thì sao? Đằng cận tư thấy rất vui mừng nay con ăn giấm chua của những người phụ nữ kia. Em sao? Đã may mắn rút chúng anh rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn quyệt nợ? Lương chân chân thở phì phò nhìn anh chằm chằm. Nếu anh dám quyệt nợ, về sau đứa bé sẽ theo họ cô. Dĩ nhiên không dám. Bên môi của đằng cận tư nở nụ cười càng ngày càng sâu. Vậy còn được, Lương chân chân vui vẻ, bĩu môi Nam Cung Thần biết cậu chủ bảo mình sắp xếp công việc cho Lương chân chân thì trong lòng có một ngàn cái không tình nguyện, không ngừng kêu khổ đứng ở trước mặt anh là phu nhân của Tổng Giám Đốc hơn nữa còn mang long trùng thân mình đáng giá ngàn vàng Phu nhân, nếu không cô ngồi nghỉ ngơi một chút tôi sắp xếp xong sẽ nói cho cô biết giọng nói của anh kính cẩn Bây giờ tôi là cấp dưới của anh trực tiếp gọi tên tôi là được rồi tôi không muốn đặc biệt lương chân chân ôn hòa nói nếu cô không muốn đặc biệt thì không nên tới nơi này làm thư ký đây không phải rõ ràng là để người khác đối xử đặc biệt với cô hay sao trong lòng nam cung thần nghĩ thầm cậu chủ thật đúng là sắp xếp chuyện tốt cho anh ta được vậy cô ngồi trước đi lát nữa tôi sẽ quay lại nam cung thần nói xong liền mở cửa đi ra ngoài để lại một mình lương trên chân chân ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, chán muốn chết, liếc nhìn tạp chí và báo, vừa đúng lúc có bài phỏng vấn trước kia của cô. Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc, Nam Cung Thần báo cáo hành trình công việc hôm nay đâu vào đấy, xong việc, thật khó khăn đứng ở đằng kia, như đằng ngẫm nghĩ phải mở miệng như thế nào. Có lời cứ nói, đằng cận tư không nóng không lạnh liếc cậu một cái, biết rất rõ ràng tâm tư nhỏ của cậu. Về công việc của phu nhân, Hơi khó sắp xếp ạ Nam Cung Thần trần trờ nói Đằng Cận Tư liếc anh ta một cái Tôi cho rằng chút chuyện nhỏ này đâu có làm khó được cậu Nam Cung Thần lau mồ hôi trên trán một cái Cậu chủ, cậu đánh giá cao tôi quá Tôi chỉ là người bình thường Đầu óc có chút không được tốt lắm Phu nhân của Tổng Giám Đốc Không phải là người khác Mục đích của cô ấy tới đây làm thư ký là cái gì Xem chừng Tổng Giám Đốc Muốn ngày ngày dính lẽ anh ấy Hay chỉ đơn giản là làm việc? Nhiều lý do như vậy anh phải biết rõ ràng bằng không sẽ không sắp xếp đúng mất. Hơn nữa từ đáy lòng cái này cậu chủ được xem là cậy quyền thiên vị. Rõ ràng phu nhân học tin tức là nghề nghiệp không có liên quan đến thư ký. Cậu không chút che dấu nào dắt cô ấy vào công ty làm việc. Chuyện này nếu chuyển đi sợ rằng là không được tốt. Nai con chỉ là ở nhà rảnh rỗi nhàm chán muốn tìm chút chuyện làm cậu sắp xếp cho cô ấy chút việc không làm cho cô ấy cảm thấy mình là một người rảnh rỗi là được còn nữa cấm tất cả các nhân viên trong công ty quơ tay múa chân với cô ấy tốt nhất mấy cô thư ký tôi không muốn nghe bất kỳ lời khó nghe nào cậu hiểu chưa đằng cận tư không chút khách khi nói vâng tôi đã hiểu đương nhiên nam cung thần hiểu ý của cậu chủ ai dám nói sằng nói bậy vậy thì tiễn đi thôi đi làm việc đi đằng cận tư phất tay bùi đầu vào công việc ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc nam cung thần rất cẩn thận suy nghĩ lời của cậu chủ vừa mới nói đại khái anh có thể đoán được tình huống là như vậy sau khi lương chân chân mang thai bị cấm túc không thể ra ngoài làm việc mà ở nhà cả ngày cô lại rất chán cho nên mới nghĩ ra một phương pháp xử lý như vậy vừa có thể tiêu khiển thời gian lại an toàn bên trong phòng nghỉ ngơi lương chân chân xem xong một quyển tạp chí rồi nam cung thần còn chưa đi vào cô hơi chán ngắm chỗ này chỗ kia thỉnh thoảng chạy đến cửa sổ sát đất cúi xuống nhìn toàn cảnh thành phố trong nháy mắt cửa mở ra lương chân chân thở dài rốt cuộc anh đã tới để phu nhân đợi lâu tôi anh còn chưa nói xong liền bị lương chân chân cắt đứt bớt nói dư thừa rốt cuộc tôi cần phải làm gì nếu anh để một mình tôi ở đây tôi buồn chết mất còn nữa đừng gọi tôi là phu nhân nghe không tự nhiên. à, lương tiểu thư, khóe miệng của nam cung thần co giật mấy cái. cô cũng đã gia nhập hàng ngũ phụ nữ của gia đình, con cũng đã có, còn không cho anh gọi là phu nhân sao? vẫn cảm thấy kỳ cục. nếu không, anh cứ gọi tôi là chân chân thôi. lương chân chân trầm ngâm nói, lại nói cô quen biết nam cung thần cũng gần bốn năm rồi, trừ có chút bảo mẫu, thật ra anh ấy cũng là người tốt. Đầu của nam cung thần chảy đầy vạch đen Nếu như anh dám gọi như vậy Đoán chừng một giây kế tiếp Cậu chủ sẽ bẻ gãy tay của anh mất Chuyện này ngàn lần không được Vì suy nghĩ cho an toàn của tôi Tôi vẫn cứ gọi cô là phu nhân thôi lương trên chân không hiểu ý của anh Trong lòng yên lặng thở dài Cũng được gả cho tuyết người đàn ông như thế nào Thì cũng chỉ có thể theo anh thôi Được rồi Tôi cũng không làm khó dễ anh Nói cho tôi nghe về công việc đi Thật ra thì công việc thư ký rất đơn giản, xử lý văn kiện, ký nhận của cấp trên kịp thời, truyền lại, thúc giục công việc. Làm trong văn kiện thì thu về, kiểm tra, xử lý công việc, quản lý và bảo mật các đề án, ghi chép trong các cuộc họp. Nam Cung Thần giống như là đang xác nhận, nói một đống lớn. Đợi chút, anh nói nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn biết công việc của tôi là cái gì. Ok. Lương Trần Trần cắt đứt lời của anh lần nữa. Nam Cung Thần hoàn toàn bị cô đánh bại, Anh hắng giọng một cái. Công việc cụ thể của phu nhân là sắp xếp công việc hàng ngày của Tổng Giám Đốc, xử lý văn kiện ký nhận quan trọng, truyền lại và đốc thúc công tác, bao gồm cả việc pha cà phê cho Tổng Giám Đốc, nhắc nhở Tổng Giám Đốc các buổi hội nghị và xã giao quan trọng. Lương Trần Trần nghe rất nghiêm túc, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Nam Cung thuần Tôi chưa học qua ngành thư ký, mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng tôi không biết. Nam Cung Thần nâng chán lần nữa Đây tuyệt đối là đóa hoa tuyệt thế Không sao Tôi có thể dạy cô Anh cố gắng ôn hòa Được rồi Vậy làm phiền anh Lương Chân Chân vẫn rất khiêm tốn Dù sao cũng có việc nhờ người ta Đương nhiên thái độ phải khiêm nhường rồi Vì vậy hai người bắt đầu công việc Một người nghiêm túc dạy Một người nghiêm túc học Vốn chính là việc rất đơn giản Lương Chân Chân rất nhanh liền học xong Cô cũng hiểu, thì ra công việc của mình chính là chuyên phục vụ cho A Tư. Người ta sẽ báo công việc cho thư ký, sau đó cô tới đốc thúc A Tư làm. Ừm, được rồi, nhất định là nam cung thần cố ý. Quả nhiên, dụng tâm lương khổ mà, như vậy cũng tốt. Cơ hội gặp mặt người khác ít đi, cũng tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Ngồi ở bàn làm việc của mình, cô lật xem hành trình hôm nay của A Tư. Buổi tối có tiệc rượu quan trọng, Buổi tiệc gồm nhiều thương nhân thành công Hào môn thế gia và các quan chức Những người không có phận sự Không được phép vào Ngay cả phóng viên cũng không được vào Cô nhìn thấy phía trên Được khoanh tròn màu đỏ Chắc là Nam Cung Thần ra ám hiệu cho cô Tiệc rượu tối nay rất quan trọng A Tư phải tham gia Anh luôn luôn không thích những trường hợp xã giao này Dường như rất ít khi tham gia Các bữa tiệc thượng lưu Nhưng mà dường như lần này rất quan trọng Hơn nữa liên quan đến lợi ích của công ty đứng dậy gõ cửa bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng vào đi cô chậm rãi đi vào mắt không hề chớp nhìn chằm chằm người đàn ông đang vùi đầu vào công việc người ta nói đàn ông hấp dẫn nhất khi làm việc thật đúng là rất có lý càng xem càng cảm thấy ông xã của mình là đẹp trai nhất tổng giám đốc đây là hành trình ngày hôm nay của anh buổi tối tan việc có một bữa tiệc rất quan trọng anh cần tham gia Lương chân chân nghiêm trang nói Hiện tại cô là thư ký của anh Trong lúc đi làm phải nghiêm túc chứ sao Lúc này Đằng cận tư mới ngẩng đầu lên bận rộn công việc thiếu chút nữa Làm cho anh quên mất Bà xã của anh đang làm thư ký cho anh Đưa tay đặt bên eo của cô ôm cô ngồi trên đùi của mình Bà xã có quen không Trời ơi đừng quậy mà Đang trong lúc đi làm Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vào phòng làm việc của anh Bị người ta nhìn thấy không tốt Đường chân chân bĩu môi, lầu bầu nói, cuốn quýt muốn đứng dậy, nhưng lại bị đằng cận tư giữ chặt. Bà xã, ngồi trên người em thật thơm. Người nào đó nhìn trái nhìn phải, gấp đến độ đường chân chân muốn đánh anh. Nói chuyện đứng đắn. Buổi tối em đi với anh, còn không chúng ta về nhà. Giọng nói của đằng cận tư dịu dàng, không lạnh lùng giống như vừa rồi. Em không quen biết mấy người đó, đi rất chán. Lương trên chân phiền nhất chính là tham gia tiệc rượu, bạc thi cái gì chứ, gặp người quen biết còn may, không quen biết ngồi đó như tự kỷ, rất nhàm chán. Đằng cận tư chuôn đầu vào trong tóc cô, giọng điệu tội nghiệp. Anh cũng không biết, bà xã em nhẫn tâm ném anh một mình ở đó sao? Lương trên chân cười một tiếng vui vẻ, A Tư càng ngày càng biết làm nũng, không bao giờ giống như người đàn ông lạnh lùng tự cao tự đại trước kia nữa rồi, hình tượng rất sinh động. Rất đáng yêu. Được rồi, vậy em sẽ mang theo iPad chơi, mấy anh uống rượu nói chuyện công việc, em ngồi chơi trò chơi. Đường chân chân ngước đầu nhỏ, cười ha hả. Yên tâm đi, cũng không lâu lắm đâu. Đằng cận tư cưng chiều sờ cái mũi của cô. Vậy em có cần thay đồ không? Đường chân chân chỉ đồ công sở trên người, nhất định không thể mặc bộ này đi tiệc rượu, không đủ trang trọng. Đằng cận tư quét mắt nhìn người cô một vòng, sau đó ôm cô cách đầu gối, đứng dậy, dắt tay của cô đi ra ngoài. Ừ, bây giờ chúng ta đến phi sắc. Chờ một chút, em dọn dẹp tài liệu trên bàn của anh trước đã. Lương trên chân tránh thoát tay của anh, đi tới bàn của anh. Những thứ này giao cho người khác dọn dẹp là được. Không được, đây là công việc của em, sao có thể ném cho người khác làm, ảnh hưởng không tốt, mặc dù em đi cửa sau vào, nhưng cũng không thể quá tự tại chứ. Lương Trân Trân là một người rất nguyên tắc. Được, nay con nhà anh là một người có trách nhiệm như vậy, không tệ, không tệ. Đang cận tư liên tục khen ngợi. Ừ, đó là đương nhiên, phải tách chuyện công và chuyện tư ra chứ. Lương Trân Trân kiêu ngạo dương cầm lên, dọn dẹp tài liệu xong, sau đó tắt máy vi tính, thả bút máy lại vào trong ống bút. Ok, đi thôi. Cô chủ động dắt tay đằng cận tư đi ra ngoài. Hai người ân ái không coi ai ra gì. Kích thích đến mức nam cung thần rất muốn trốn trong góc. Nhưng bóng dáng của anh ta vẫn bị phát hiện. Nam cung thần, anh theo tôi. Đằng cận tư nói. Trước cửa có một hàng bảo vệ an ninh, canh giữ nghiêm khắc thân phận của các vị khách ra vào, kiên quyết không bỏ qua cho bất kỳ người nào không có thiệp mời. Rất nhiều phóng viên muốn muộn cơ hội lèn vào, lại bất đắc dĩ không có thẻ khách quý chỉ có thể chờ tại cửa không lâu sau liền bị bảo vệ đuổi đi lương chân chân mặc một bộ lễ phục đính chân châu hở vai dài xuống đất khoác một cái áo lông trồn trắng thuần biểu hiện của sự quý phái thanh nhã tóc búi đơn giản ở phía sau phối với đồ trang sức trang nhã phong thái xinh đẹp, quyến rũ đằng ngận tư vẫn là một bộ màu đen khiêm tốn như cũ nhưng anh trời sinh vương giả cho dù đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý giống như giờ phút này Anh vừa kéo lưng chân chân đi vào hội trường để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Một đen, một trắng, trời sinh một đôi, cho dù nhìn như thế nào cũng đều rất xứng đôi. Người đàn ông tà mị tuấn lãng, người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp. Lúc nhìn đối phương, trong mắt không chứa một ai khác nữa. Vừa đúng lúc hôm nay thẩm bác sinh cũng ở đây, thấy con gái hạnh phúc như vậy, trong lòng ông cực kỳ vui vẻ. Nguyện vọng lớn nhất cuối cùng cũng đã đạt thành. Hôm nay đằng thiếu để mặt tới đây, sở mỗ thật là vinh hạnh. Chủ bữa tiệc lập tức cầm ly đi tới, muốn mời đằng cận tư và lương trên chân một ly. Sức khỏe của vợ tôi không được tốt, không thể uống rượu. Đằng cận tư cản lại rượu ông định đưa cho hai con, trên mặt không có chút ý đùa dưỡn. Bây giờ bà xã của anh có thai, không thể uống rượu. Sở mỗ cũng là người từng lan lộn trên thương trường nhiều năm, chút ánh mắt vẫn phải có. Nếu đằng thiếu đã lên tiếng, Đương nhiên ông không dám mời Lương trên chân, chân uống rượu, chỉ đành phải cười ha hả, thả lại ly rượu vào trên khay trong tay nhân viên phục vụ. Đằng Thiếu đúng là một người rất biết săn sóc. Ông cười đến định nọt. Đằng Cận Tư không muốn nhiều lời với ông, cạn một ly với ông, nói vài câu xã giao rồi muốn đưa nay con đến ghế salon trong góc nghỉ ngơi. Trượt phía trước có mấy người bạn trên thương trường đi tới, cuốn lấy anh, không có cách thoát thân. Lương trên chân chu mỏ một cái, Trong lòng âm thầm nói xấu Biết ngay là sẽ như vậy A Tư chính là miếng mồi ngon Mọi người vừa gặp anh Tất cả đều sẽ chạy tới Thật là khủng khiếp A Tư em tự đi được rồi Anh hết bận thì đến tìm em Cô ghé vào bên lỗ tai anh Nhỏ giọng nói Đi theo anh thật sự là quá nhàm chán Còn bị nhiều ánh mắt dò xét Đáy lòng cô đang bạo phát Ừ cẩn thận một chút Có chuyện gì thì tìm nam cung thần đang cận tư dịu dàng dặn dò cô Nam cung thần đang đứng ở bên cạnh bàn Ăn món điểm tâm ngọt Thì đối mặt với ánh mắt của cậu chủ đưa tới Vội vàng buông cây muỗng xuống Đi theo phía sau lương chân chân Bảo vệ an toàn của cô Hôm nay anh ta tới đây Không chỉ làm kỳ đà cản mũi Mà còn có một sứ mạng vinh quang Đó chính là hộ vệ Chỉ cần lúc cậu chủ không có ở đây Thì anh ta phải đi theo phu nhân Và tiểu thiếu gia trong bụng của cô Một tấc không rời. Nếu bọn họ có bất kỳ sơ sót nào, anh cũng chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Cho nên hôm nay, tâm nguyện của gái đẹp không thực hiện được rồi. Trong buổi tiệc, không cần bạn muốn làm quen người khác, luôn có người muốn tới làm quen với bạn. Thật vậy, Lương Trân Trân còn chưa ngồi vững vàng, bên cạnh đã xuất hiện một thục nữ. Xin chào, sao tôi cảm thấy cô rất quen. Trong lòng Lương Trân Trân cảm thấy buồn cười, Nếu như người này là đàn ông, nhất định cô sẽ trả lời một câu. Đại ca, anh đã xem nhiều phim truyền hình chưa? Câu làm quen cũ như vậy, anh cũng lấy ra dùng sao? Nhưng đối phương là một phụ nữ, còn hứng thú nhìn cô chằm chằm. Loại cảm giác này rất kinh hãi. Cô rất muốn nước mắt xem thường, sau đó nói. Không, tôi không biết cô. May mắn lúc cô vừa mới chuẩn bị mở miệng, nam cung thần đã tới, tôi cười quyến rũ nhìn người đẹp kia. Tiểu thư... Tôi cảm thấy cô đi theo tôi sẽ tốt hơn Lương chân chân không nhịn được Che miệng cười trộm Anh thật đúng là rất hài hước Mặt người đẹp đỏ dần Hai giây sau người đẹp lắc lắc eo thon nhỏ rời đi Trước khi đi còn hung hăng Trợn mắt nhìn Nam Cung Thần một cái Hụ Chẳng lẽ một người đẹp dịu dàng như vậy Là bách hợp sao Nam Cung Thần ngồi ở bên cạnh Lương chân chân Nhỏ giọng hỏi Không nhìn ra Thậm chí cái này anh cũng biết à? Lương chân chân kinh ngạc nhìn về phía anh, rất ngoài ý muốn. Cơ duyên xảo hợp, đơn giản chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nam Cung Thần lên tiếng. Giải thích chính là che giấu, tôi hiểu. Lương chân chân cười đến giống như con mèo nhỏ. Nam Cung Thần bị ánh mắt của cô kích thích, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giới tính của tôi rất bình thường, cô đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, hơn nữa ở nơi đầy bắt quái. Tôi không muốn bị người khác truyền đi tôi có vấn đề Sặc Tôi có nói cái gì không Sức tưởng tượng của anh cũng quá phong phú rồi Lương chân chân cười đến rất vui vẻ Nam Cung Thần cũng là một kẻ dở hơi Không biết sau này Anh ấy lấy một cô gái như thế nào Trong đầu lập tức suy xét toàn bộ Các cô gái mình quen biết Không ít người vẫn chưa kết hôn Nhưng cũng không thân lắm Không có phương tiện làm mai mối Có lúc ánh mắt càng có lực sát thương hơn lời nói Nam Cung Thần muốn khóc Cho chuyện gì mà vui vẻ như vậy đây Đột nhiên thẩm bác sinh đi tới Tử ái hỏi Ba Tâm trạng của Lương chân chân rất vui vẻ Tôi đi lấy chút nước trái cây tới đây Hai người cứ từ từ nói chuyện Nam Cung Thần rất biết điều Đứng dậy rời đi Hai cha con nhà người ta nói chuyện Anh vẫn nên nhanh chóng cách xa một chút thì tốt hơn Có cha ruột hộ tống Nghĩ chắc phu nhân và tiểu thiếu gia Cũng an toàn Thự rót cho mình ly rượu đỏ tự uống, vừa mới uống một hớp, liền chạm mặt một bóng dáng bay tới. Vì vậy, hơn phân nửa ly rượu đỏ hy sinh toàn bộ đổ vào trên chiếc áo sơ mi trắng tây trang đen của Nam Cung Thần. Khắp áo đều ướt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái mặc quần áo nhân viên, phục vụ, hốt hoảng nói xin lỗi, luôn cuống lấy khăn giấy ra, muốn giúp anh lau sạch sẽ. Mới vừa rồi cô không biết dẫm lên thứ gì. Không cẩn thận trượt chân một phát Kết quả liền thành như vậy Thật xấu hổ Sắc mặt Nam Cung Thần rất đen Giờ trò quỷ gì đây Cô nhân viên phục vụ lanh tranh này từ đâu chạy tới vậy Tây trang của anh Áo sơ mi của anh Mới mặc một lần cứ hỏng mắt như vậy Hơn nữa cô bé này không có Một chút xíu tiềm chất phục vụ nào Hoặc chính là cố ý Muốn tìm người trình diễn câu chuyện tình yêu cô bé lọ lem Chỉ tiếc cô tìm nhầm đối tượng rồi anh không phải là danh môn công tử tôi nói này tiểu thư đủ rồi cô có phải nhân viên phục vụ hay không Sở loạn trên ngực tôi làm cái gì cẩn thận tôi kiện cô tội quấy nhiễu bây giờ nam cung thần là dùng khẩu hình nói ra ba chữ cuối cùng cô bé đối diện vẫn nghe được gương mặt mắc cỡ đỏ bừng trong lòng uất ức nhưng lại không có chỗ bày tỏ đột nhiên nghĩ đến người phụ trách nói với họ gặp phải tình huống như thế nên dẫn khách ra sau phòng thay quần áo Ngay sau đó nói lắp bắp, tôi không có, phía sau có phòng thay quần áo, xin ngài đi theo tôi. Nói xong liền dẫn đầu đi, trong lòng len lén nguyền rủa người đàn ông sau lưng, đồ tự luyến cuồng. Nam cung thần đứng ở sau lưng cô, hừ lạnh một tiếng, phía sau có phòng thay quần áo, đây không phải là muốn mời mình sao, còn nói không có. Người phụ nữ ăn nói không đồng nhất, anh thật muốn xem cô dở cho gì, dù sao anh cũng chẳng mất gì cả chuyện này giống như một khúc nhạc đệm trong bữa tiệc cho nên mọi người đã sớm quen đằng cận tư sẽ không chú ý loại chuyện nhỏ này lương chân chân ngồi ở trên ghế salon trò chuyện việc nhà với ba đương nhiên cũng không quan tâm ai đụng ai ai đổ rượu lên người ai trên hành lang kiều tuyết nghiên buồn bực nhíu mày tới nơi này làm nhân viên phục vụ là việc làm thêm của cô lúc đi học ở thụy sĩ mỗi học kỳ cô đều ra ngoài làm thêm kiếm sinh hoạt phí sau khi tới trung quốc Phát hiện rất nhiều sinh viên không có suy nghĩ này, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô không có cách nào thay đổi suy nghĩ của người khác, chỉ có thể tự mình làm. Không nghĩ rằng hôm nay ngày đầu tiên đi làm đã đổ rượu lên người người ta. Chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, vị khách nhân là một người dễ nói chuyện, đừng đòi gặp quản lý. Nếu không, cô sẽ bị sa thải mất. Tiên sinh, nơi này chính là phòng thay quần áo. Cô cố gắng mỉm cười. Ý bảo anh có thể đi vào thay quần áo trong này Thế nào Không phải cô nên vào chung với tôi sao Cả người tôi ướt nhẹp thì làm sao mà thay quần áo được Nam Cung Thần nhíu mày Nhìn về phía cô Kiều Tuyết Nghiên thầm nói Nhìn người đàn ông này không phải là dạng hiền lành Nhìn bộ dạng chảnh chọe kìa Thật làm cho người ta ghét Nhưng dù sao cũng là do cô có lỗi trước Chỉ có thể nhịn Giúp anh mở cửa Đi vào chọn quần áo giúp anh Bởi vì trong lòng tức giận liền tùy tiện chọn một cái áo sơ mi và tay trang, xoay người đưa cho anh. Sắc lang! Cô không nhịn được hét lên một tiếng. Người đàn ông này là một người cuồng sắc tình sao, không nói một tiếng đã cởi sạch khét quần áo, ngay cả dây lưng cũng cởi. Tuy nói cô lớn lên ở nước ngoài, nhưng cô luôn giữ cho mình trong sạch. Quen bạn trai cũng giới hạn ở việc hôn môi, chưa bao giờ thấy đàn ông lõa thể. Cho nên cô rất tức giận. Người đàn ông này chính là cố ý, Thật là quá đáng Sắc lang Tiểu thư cô không phải là chuyện bé xé ra to đấy chứ Tôi chỉ thay quần áo thôi mà Tôi không cho cô xem Chính cô chạy tới liếc trộm Lại còn vu khống tôi lưu manh à Giọng của Nam Cung Thần cợt nhả Nước mắt nhìn cô Anh, anh không nói lý lẽ Kiểu tuyết nghiên giận đến đỏ mặt tía tai. Sao tôi lại không nói lý lẽ chứ Tôi chỉ nói thật Nam Cung Thần nhìn cũng biết Cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ, không giành được đời, cố tình muốn trêu chọc cô. Kiều Tuyết Nghiên giận đến cầm quần áo ném lên mặt anh. Tự anh ở bên trong chậm rãi mà thay. Sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Sao Nam Cung Thần có thể dễ dàng để cho con mồi tới tay rồi con bỏ đi? Huống chi là cô dụ dỗ anh trước. Anh đã lâu không được chơi trò vờ tha để bắt thật. Chân dài một bước tiến lên ôm chặt Kiều Tuyết Nghiên. Lồng ngực cường tráng dán sau lưng cô, cầm đặt lên vai cô, thổi bên cổ cô. Em rất thông minh, thành công khơi gợi lên sự chú ý của tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 47 của Bộ truyện Tâm lý Xã hội để làm vợ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé